thời r khinh khinh đoán rằng cát linh âm hệ dị năng đại khái cũng giống nàng thủy hệ dị nàng biến dị chính là nàng biến dị phương hướng là b ă n g hệ mà cát linh biến dị phương hướng là có thể phối hợp nhạc khí làm mê hoặc công kích an ủi nhân tâm trở kỹ năng nguyên trung miêu tả cát linh là một cái rất đẹp nữ nhân nhất là ca hát thời điểm làm cho người ta tốt đẹp tưởng thiên thần hạ phàm không ca hát thời điểm khí chẳng cũng phi thường cường đại làm cho người ta không dám ở nàng trước mặt lỗ mãng đang nghĩ cái gì y ế n thần gặp thời khinh khinh ngần người không khỏi hỏi một câu không có gì thời khinh khinh lắc đầu trong lòng âm thầm đáng tiếc như vậy cường đại một người vào lần đó trao đổi chung cũng không có lại trở về tựa hồ là phát sinh sự tình gì nói không tỉ mỉ cho thấy cũng á ánh cái, cái khác đáng cái t mắt Thần thành một một một Thời khinh khinh đầu đầu thân thể, thiên thân thứ tốt Linh luyện linh lại là là đôi môi. Kinh Kinh nhiên Yến Yến Dương còn con nữ nữ chế cho chủ cha, chủ mục, bị bị. đầu đầu quả đều cấp c đưa đạo gì sợ không biết hiện tại cát linh có hay không thức tỉnh linh mục hệ dị năng vẫn là chỉ thức tỉnh rồi âm hệ dị năng n h i ê n sau phát sinh biến dị đi rồi yến thần xem thời khinh khinh từ đi đến này thanh hồng cơ trước mặt nữ nhân liền không yên lòng khẳng định là có tâm sự mẹ nên chúng ta thời chi hành dắt thời khinh khinh thủ lắc lắc À thời khinh khinh hoàn hồn à, đến chúng ta à, t ố t cùng nhân viên công tác đăng báo dị năng biết được bọn họ bên trong có hai cái băng hệ dị năng giả nhân viên công tác còn thật kích động manh liệt tỏ vẻ muốn bọn họ gia nhập căn cứ thời khinh khinh lắc đầu cự tuyệt thật có lỗi chúng ta muốn đi đế đô nếu trước đây nàng còn có thể h u y ể n c h u y ể n điểm hiện tại thôi vẫn là quên đi thanh hồng cơ căn bản chống đỡ bất quá cực mùa mưa trương đã đến khi đó hội cùng rất nhiều căn cứ giống nhau sụp đổ cuối cùng tuy rằng sẽ bị tìm địa phương trùng kiến đứng lên khả đến cùng không có lúc trước như vậy huy hoàng cho nên mới sẽ ở hồi mùa xuân trường đi đế đô làm trao đổi tiến cử một ít có thể sử dụng vũ khí nhân viên công tác thật đáng tiếc nhưng trong ánh mắt vẫn là chưa từ bỏ ý định nay thời tiết nóng bọn họ chịu không nổi thật nhiều dị năng giả đều không có thể chống đỡ đi lại hiện nay căn cứ tối khan hiếm chính là băng hệ dị năng giả trước mắt còn có hai cái cho nên vô luận như thế nào cũng không có thể làm cho bọn họ đi thời khinh khinh ở thanh hồng trong căn cứ thuê cái phòng ở tính toán ở trong này trụ một đoạn thời gian một phương diện là bế quan một phương diện là nhường bọn nhỏ không cần xa cách đám người đi trụ phương giản đan thu thập hạ thời khinh khinh liền mang theo bọn nhỏ đi giao dịch khu xem có thể hay không nhạt nhạt lầu yến thần một người cũng không có chuyện gì nắm thời chi khoảnh thủ đi theo thời khinh khinh cùng thời chi hành phía sau thời chi khoảnh he me nhân gia tuyệt không muốn cùng ngươi r ắ t tay đệ đệ cùng mẹ so với yến thần thật nhiều không biết tình hình thực tế yến thần cùng bọn họ mẫu t ử ba cái tản bộ cảm giác đẹp đẹp đắt tới giao dịch khu thời khinh khinh bỗng nhiên nhớ tới lần trước ở đế đô thời điểm hoành cục cưng cho nàng mua hạt châu k i ế hạt châu nàng không biết hiến thần hẳn là nhận thức đi đem theo không gian giới chỉ lý lấy ra đang muốn hỏi hiến thần đây là cái gì thời điểm mấy thước ngoại đi đến một cá i nhân thời khinh khinh mỹ nữ a bộ dạng thật là đẹp mắt thời chi hành cùng thời chi khoảnh nhìn thoáng qua liền rời tầm mắt ở bọn họ trong lòng mẹ cùng mãi mãi là trên đời này đẹp nhất tối s i n h đẹp nữ nhân tiểu kịch trường bạn gái ở trong lòng ngươi ta có phải hay không đẹp nhất thời chi hành nói thật lời nói dối bạn gái đương nhiên là thật nói thời chi hành mẹ ta đẹp nhất ta mãi mãi tối xinh đẹp bạn gái v ề đút t h ở ép không dỗ ta mấy giây trùng chia tay thời chi hành nga tài kiến xã hội hoành di vợ g đến từ tương lai sau khi lớn lên thời chi hành cầu sinh dục mãnh liệt xuyên không người đáng yêu nhất onno h o c bi lở vệ lì đ ó i ổ